vô ngôn quang ti t6 tiên tồn không an cơ thành muột trùng 60 chơi mơ t t các vơ nơi sang nghe truy nơi t truy nơi a o, o. mơ x hơi ỉ san sơ mơ y. 2014 đến 1 âm 29 12 55 phút 08 sơ lô ngôi t 3065 du y giải đinh nhơ cơ phân thân linh chơ. Lơ nơ này đinh nhơ cơ nhung là Thiên đỉnh thành Du y mơ tê ngôi trên vơ nơ ngôi Nơ y tiên Tồn Tên nhu ý nghĩa Chính là tiên tôn dơ ngơ dơ ụ Hơ nơ tê ngơ linh thiên bình thiên tụ ngực Thay quỳ nơ giám quân tiên tôn trơ cơ vơ Thêm vào bơ nơ thân hơ nơ giám lô tê tiên tôn Nhung là thân giêm hai trơ cơ Quỳ nơ cao trơ cơ trơ ngơ nhớ cở nghi sư nờ. Ngày bơ tề quá là Đa Thiên Tôn hành Bơ Tề sư cương cơ, cơ Ngư thêm mơ tị ý nghì. Bơ Tề sư cương chính là Đa Thiên Tôn thơ hư không ngu ý. Thiên đỉnh thiên vinh mơ trăm ngàn vui nơ. Tiên quan cũng không ít. Nhưng Bơ Tề sư cương si tiên tổ vì nhưng là chưa có cái kia thơ về tiên quân Vì nơ tề y lơ ỉ ngát sương mơ tê cái. y ngu y này sơ, nơ, sơ, là kim tiên. Nhưng kim tiên cũng có cao có thê bể. vụ nhu là kim tiên ca câu ngơ. Ai không có truy nơ sĩ nhằn lên trơ i Thơ hương không ý. Thêm vào chu cương say côn luân lu nơi sương nhờ nơ, câu cơ, cơ sơ hảo quang. Hòn nơ à còn có thơ cho hai giáo sơ tê thêm ngơ tê ngơ tê. Cơ sao mà không làm. Vụ ngơ hờ. Nam chiêm bơ. Châu cung không dơ ý nói tê tê lảnh. Đơ ý vụ. Yêu vụng dơ vụ là hoành hành son giá Hơ ngơ hoang di tê cơ cảng là nơ náo mơ tê trơ. Mơ tê cách không du cơ. Bơ tê cơ lúc nào cũng có thơ nơ tê thuy nơ trong mùn. Chủ mơ ngơ sơ o hơ ụ, xà lang tiêu bơ o đi nơ, nam cơ cơ tiên ông ôm hỏa nói vơ y đinh nhơ cơ. Đinh nhơ cơ cụ y cơ tê, nói sơ ngơ. Đơ o huyên cung không vơ y không bi tê truy nơ này thơ cơ sơ là mơ tê cách khơ sai sơ. Vơ tê vơ không có ca tê ngơ tê tê thôi. Lơ y sơ o hơ thơ nơ thông, sơ có thơ. Hành nội thơ tễ nơi nhu tiêu tan phi mơ khích lúc chu cơ nhu thơ có chút mi tê tình trò truy nơi. Sương mơ tễ dám hai giáo sương tễ sương u là chơi nơi mơ, mơ mơ Có chút không rõ vì sao. Mà đinh như cơ thì tinh tễ sánh sá giá, nam cơ cơ tiên ông mơ tễ thoảng. Nhưng là phát khi nơi nam cơ cơ tiên ông càng nhung giá, có thơ nói chơi nơi bu Thái tỳ cơ như si bên trong. Không ra mơ y hẳn. Sơn y làm ly có thơ chơi du cơ thái tỳ cơ như si. cơ có chút mình, nhưng sơ cơ mơ tề vơ nơ tính bình tinh. Mà nơi mơ vô si son đinh cơ bơi nơ tồn. Như nơi du cơ tìm tể cơ sâu. Trời mơ tụ cơ lát. Ly nơ lơ y bơ y muội hai si nơ lơ. Quờ sao cho bên mu yi ngơ y sư hư nơi ngơ si sao cho phần thân sư sư ngự phần thân tu vì bấy là kim tiên như cao nhưng trên mu yi ngơi chơi mây tề huy ngoài nhưng là cung không có cái gì ti nơi tay pháp bơ. Vương a vơi vơ nơi lơ. Bơ ca cùng cõi nhụ cùng phân thân bơi xung lơ nơ nhau đinh nhự cơ lý nơ rơi rơi ngôi tể xu gì thiên si cơ bơ tể thì bệ thủ bình thiên tổ ngực lơ y cơ tu vi tể nhiên là không chơi ngơ chút nào không ngu y nào dám xúc lông mày cơ a hơi nơ ngơ đinh nhự cơ bơ nơ tôn bình thô ngơ vơ nơ tính hòa khí Nhung phân thân nhung là mơ tê ngô ngơ sát ly mơ bi nơ thành Bình thu ngơ chính là huy tê y tê y y. Mơ tê không có bi tình gì Trên ngô bơ tê cơ lúc nào ly li u linh hàn khí Tê nhiên sơ Thiên đỉnh sơ tê nhi tiên nhân kinh hơ nơ bơ tê viết Chờ nói chi là nhơ ngơ này không có cái gì pháp lơ cơ thơ nơ thông thiên binh thiên tu ngơ Đinh nơ cơ nhìn cách kia mơ y chi thiên bình thiên tù ngơ vơ nơ còn có chút không nói gì Thơ cơ sơ có chút khó coi Cùng là chơ sò vơ y mơ tê y tù nguy nơ không dơ nơ bao lâu ngồi cù ngơ chút Đi ụ dơ nơ sơ y chính mình cơ mơ thu ngơ thiên bên trong vù nơ Nguy nơ giã lâu tê tê xù ra sáng có thêm mù y vơ nơ chơ cơ thu cơ thiên bình Còn có cách kia ba vơ nơ thân quần Đi mơ bình tô ngơ, chiến vơ Tiên quân phân bi tê dơ ngơ thơ ngơ Còn có ba mươi sáo tâm phúc rõ xét tiên sơ Này 36 mươi vơ Tiên sơ là đinh nhơ cơ Thiên đình tâm phúc Thêm vào đinh nhơ cơ cho đơ y tê o hóa Sơ y vơ y đinh nhơ cơ Tê nhiên là nói gì nghe nơi y Chơ cách nào ránh cái gió Hòn nơ ai nhơ ngơ ngô y nảy xô cơ tiên thiên tiên thơ Tu chơ tê xơ y bi nơ Cho xơ nơ ngày nay Thơ bê nhơ tê tu vi xơ u là thiên tiên tu vi Có mơ ý, cách cung giá là nơ à ngô cơ kim tiên cơ bê bơ cơ Càn quét nam chiêm bơ Châu không xơ truy nơ mơ tê ngày hai ngày Mà là mơ tê cách nơ mơ xơ Chính là mơ y trăm nam qua gì Cung không nhơ tê sơ nhơ có thơ hoàn thành. Nam chiêm bơ, trầu sơ tê nơ nơ. Thiên đỉnh này mơ chi, thiên binh thiên tô ngơ tát quá thơ. Thơ ngơ chơ ngơ ly nơ xóa bơ tê đù cơ sơ u mơ o không nơ y. Vì lơ gió đinh nhơ cơ chơ có thơ tê ngơ đù cơ tê ngơ đù, đù cơ sơ nơ. Làm xa kiến sáo ca ro chơ. Mà tê y hơ Nhân tê cơ tê khi nhân hoàng vào chơ, tê nhiên dù cơ vù tê qua thơ cơ phát trì nợ Có thơ nói trên là bi nơ truy nơ tê ngơ ngày, thơ cơ vi có đơn ý trí tột, trong tay hơ nợ Nhân tê cơ tê thành mơ tê cách sơ ý liên minh, không còn là nam vẻ bơ ý mơ ngơ, lơ ý thơ cơ vi dơ nơ dơ ụ hành mơ tệ cái cốt sư tệ cốt lư cơ liên ca tệ chơi ngơ tệ cơ. Ngày hôm gió thơ chơi o phiêu phiêu mà nơ. Nói vương y đinh nhơ cơ. Huyền. Ta cái kia đinh bơ nó giá hình thành. Ngay khi ngày cơ nơi dây y làm xu tê thơ. Đinh cơ vương a nghe nơ hơi nơ thú, y vương y này linh bơ càng ngày càng phi ca lý tuy tê cách này linh bơ o ngu nơ hi nơ thơ nhung là sơ nơ phong thơ nơ dơ ụ không có su tê thơ Làm sao ly nơ sơ mơ co chơ Cách này cũng là đinh nhơ cơ công lao Hơ nơ dơ y cơ y khô lâu son hoàn cơ nhơ Hi nơ khô lâu son nguyên bơ nơ khô cơ nơ linh khí nơ y bị nơ nơ ngơ nơ cơ lền Tê nhiên tăng nhanh linh bơ o di nơ bi nơ quá chỉnh Vơ y bi tê khô lâu son nguyên bơ nơ Cùng có thơ xem nhô là mơ tê nói dơ ngơ thiên phúc dơ à Cô y cùng bi nơ thành nhô vơ y Còn không là không dơ cách này Linh bơ o hơ bê thu mà tê có, thành Hai nô y di tê y khô lâu son Ti nơ vào dơ chơ nơ Sơ -cơ, cơ này doan kia linh quang giã chơ có mơ tê lơ bê mơ ngơ mạnh Thơ chơ chung hình thành Bên trên chơi y sinh vơ nơ son sờ Bơ y vơ nơ không có bơ ngủ y luy nơ hóa Vì lơ gió nơ ngơ nơ cơ linh ác to ra Hơ o linh bơ o đình nhờ cơ tán mơ tệ tì ngơ Này thơ chơ trung quý năng bơ tê phạm Tuy sơ ngơ sơ hổ là thổ ngơ Vơ mơ linh bơ o Nhung cùng là so vơ y hơ nơ cơ nơ son Tiên cô ngơ không ít Linh bơ nó cũng có mơ nhơ y u Nụ nàm cơ cơ tiền ông cơ y Có thơ nói là thu ngơ sơ mơ linh bơ ở bên trong tung sơ y kém Chính là mơ tế ít chung mơ linh bơ o nơ cơ công kích Sơ bụ sò vơ y cách y gơ y cô ngơ Định nhơ cơ cơ nơ son tiền Thô ngơ sơ mơ linh bơ ở bên trong chơ có thơ coi là Trung thu ngơ công nàng không ít Nhung lơ cơ công kích cũng là bình phu ngư di tờ phờ thanh tâm đăng nhưng là thu ngư mơ linh bơ bên trong sư cơ đệ linh bơ o. công kích phòng ngư như ngư phung di nơi khác sư là sư tề câu ngư mà lu nơi nghiện bơ hơi bế chỉ còn mơ như hon tị phờ thanh tâm đăng trên cơ bề, mơ tề linh bơ chuyển lơ cơ công hít. Mơ nhơ mơ vô cùng Cùng nguyên thơ thiên tôn hơ nơ đơ nơ phiên hơ hụ nô Là mơ tê cách lò y hình linh vơ o Chơ mơ y nàm, đinh nhơ cơ tê nhiên là tuổi ý tiêu sái Ôn nô vùng bên trong quá Mà thơ chơi cò đùm đùm cung dơ tể cơ cơ dơ y sổ cơ Linh bơ o sô tê thơ Mơ đơ tê nhiên, khô lâu son dơ chơ nơ hơ son Mơ tê chơ nơ nơ vang Phát sinh sơ tể lơ nơ bà dơ nơ. Bơ nơ dơ o si nơ thái tê chân nhân chuyên tư y dơ bái sòn. Mơ tể cách âm thanh vàng dơ y chơ mơ truy nơ dơ nơ. Nhung có chút lơ nhơ lơ o. Đình nhơ cơ nghe dù cơ sơ cơ mơ tể không cơ nơ. khi nơ lên chỗ quái nơ. Nói vơ thơ chơi cò thành. su mù này lui nơ hóa linh bơ o si. Ta di xem xem. Trường xã bơ chơi cơ tể đời ngơ. Định nhờ cơ vư trí dơ, chơ, nơ hơ son nhưng là nơi vang mơ tể ngơ phá nát. Ba bóng ngu y di vào. Đương chơi này chơi u lạc tây linh khí cơ thi nơ hoàn cơ nhờ. Phòng hơi nam cơ không thơ xem nhu là sơ tể mơ như. là không ngang du cơ bao lâu. Thái tỳ o hành thanh vu. nhờ cơ sư Bơ chơ cơ tê nơ ngơ chô cơ Nhìn ba ngô y Sơ cơ mơ tê bình tinh Bà vơ dơ o hơ ụ bái son phun thơ cơ thơ tê sơ sơ tê dơ cơ bi tê à Dơ bơ nơ dơ o nhìn vơ y cơ bê mơ tê khắc xua Mà phá chơ nơ ba ngô y nhìn gia đình nhơ cơ dơ ngơ noi gió Càng là bi nơ sơ cơ Thái tê chân nhân mơ tê chơ mơ ngô ngô cơ Trầm mưu tỳ thư nơi sư cơ bị nơi o. Nhìn vô phía bơ chư cơ tề đờ nói sâu xa. Ba ngu ý không ai tề ngư nghi tệ, phụ lâu son này duy nhiên là đinh nhơ cơ dư trụ ngực. cơ phi bề vũ lư cơ phá, chư nơi sư cơ phi bề ba ngu ý không lơ y nào sư cơ bị tề anh vô cơ chân quân cùng đờ hành thiên tôn càng là lục túng không thôi. Ngày hôm chu cơ bơ nơi nơ sơ cơ mư có hương bơ nơi sương có xiên linh vương ó sơ để sơ a su tề thơ. Ly nơi nơ chua mu nơi nơi dây là sơ ó hơn Xin mơ son thơ hơn chủ cơ tề bơ nơi sương hơn linh vương ó cơ bì tề hơn thơ Tây chân nhân mư tỳ sáng lên chơi mư giải nói nhờ cơ khó ngơ không khư u y hư nơ. Nhìn thái tây chân nhân. Chầm chơi cơ nói sơ ngơ. Thái tây sơn cung thơ tỳ là thú vương. Phá bơi nơi chơi nơi pháp. Cảng ngôn bơi nơi sơ chu ngơ có sơ o hơ, linh bơ o. Thơ cương là bu nơ ku y. Không bi tê vơ nơ dơ o, cơ nơ son tiên có vơ y là củng dơ o hơ vụ hơ vụ duyên. Thái tê chân nhân sơ cơ mơ tê âm chơ mơ ánh mơ tê nơ bề lõi, không bi tê giang suy nghĩ gì. Mà thanh vô củng nơ o hành hay ngôi y thì có chút không nhơ nơ dù cơ mơ tê mùi, dù hơ không ngơ tê. Dù sao vì cơ này bơ nơ hơ thơ cơ sơ chơ mơ không du cơ lý. Tùy nói hai giáo vơ nơ luôn có nâu thu nơ nhung này dơ vụ lạc lén lút sơ Còn chua tệ y không nơ mơ tê mùi thơ y gì mơ Mà khi nơ tê y Ba bơ nơ hơ nơ thi chơ cơ ti bề dơ bề cơ à phá chơ nơ sông nhân xa dơ chô ngơ Người làm nhân ra ti tê sáo là ơ hơ ngơ nhuôn không có ngụ y nó tính à Chơ cơ ti bề dì tê y làm mơ tê mơ tê hơn thơ nào này bay xanh ti ngơ truy nơi xa son thơ tiên thiên đỉnh tiên tôn cung không x, ngơ hơ, ngơ hơn ngơ nhụn có thơ tùy ti nơi nơ, mơ à đùng đùng đùng lúc này bơ chơi cơ tề ngơ bên trong dư tề nhiên truy nơi xa ngơ chơi nơi hoảng chúng lơ chun vang tì, ngơ trụ nhụ son nơi cơ ban chơi mơ chơi ngơ nơi vang vang vơ, ngơ, Mơ y không có sơ chơ nơ cách lệ Vì lơ gió vơ mơ Vì mơ y ngàn ngẳng mơ Cung có thơ nghe dù cơ ti ngơ Trung vang vơ ngơ Mơ tề sơ chói mơ tề Linh quang phá tàn bơ chơ cơ tề Đơ ngơ sông thơ ngơ lên chơ Khu lâu son trên Linh quang hóa thành Mơ tề cách vù huy nơ chung Lơ nơ nơ vang vang Vơ ngơ Sơ bề vơ tan vô biên mây mùa Nơ nơ này thô ngơ sơ mơ tiên thiên linh bơ o y thơ nhìn mơ tê cách không xót xì Hơ sô ngơ Bơ chơ cơ tê nơ ngơ bền trong Thơ chơ cỏ đụ đụng, đụng mơ tê tì ngơ khơ kêu truy nơ giả Kim tiền sơ nhơ cao khí tê cơ truy nơ giả Nơ vang vang vơ ngơ Nhơ tê thơ y Tì ngơ trùng có chút y u bơ tệ Cách kia vô huy nơ chun lơ nơ cung là có chút bơ tệ nơ Thái tê chân nhân sơ cơ mơ tệ lơ ý bị nơ Nhìn chi cơ chun lơ nơ kia phụ nhơ Trong mơ tệ mơ tệ mơ nhơ hơ nơ hơ cơ Này linh bơ o cùng hơ nơ hơ vụ duyên Ly nơ ngay cơ Thanh thu cùng đơ o hành hay ngôi cung là nhô thơ Xem này uy thơ cách này tiên thiên linh bơ o cho dù Phụng ngư Mơ Linh Bơ ở bên trong cùng là Hi Mơ thơ y Mơ Tế cái Linh Bơ o, mơ như mơ. Son thơ giơ, o, hơ cụ. Bơ ngở cùng bơ nơi hơ cụ duyên. Kính xin giơ, o, hơ, cho phép bơ nơi dư ở xi vào. Thái tê chân nhân sơ cơ Mơ Tế Nghiêm ngư, định nhờ cơ chơ, Mơ sư nói sư ngư. Ha Định nhờ cơ cụ ý Nhìn thái tê chân nhân lơ ra xem thô ngơ Tê ngơ chơ, tê ngơ chơ nói sơ ngơ Tê y hơ xem sơ o hơ u cơ u nong thơ nơ hơ cháo Cùng bơ nơ sơ o hơ u duyên Sơ o hơ u vơ nơ là mau mau xem ra gì Nhộ vơ y Vơ y thì sơ y tê y Bơ nơ sơ o cùng chơ có thơ nói theo sơ o hơ à nam xó vì cơ cùng coi nhu lạc vị là nam cơ cơ xu hương giọi cái công dư đó. Thái tề chân nhân lơ y xà cơ ủng long thời nơi hương trảo, nói sơ ngực. Tỳ đệ theo sơ ỷ cầu nơi đim y nói sơ ngực. Hai ư xu Kính xin giúp mơ tề chút sơ cơ lơ cơ. Hư cũng không chơi cơ trời chơ, nơi có thời mơ tề nụ chỉ nơi quả định như cơ. Thanh vô cùng đơ o hành hai trong lòng ngũi truy nơ sơ ngơ Ly cơ mơ tê nhìn nhau Sơ nơ sơ bề cơ tê sơ hụ Nói sơ ngơ Ngơ đền nhộ vơ y Đinh nhơ cơ thơ y à này Cô y ha ha Lơ y ra cơ nơ son tiền Cô y nói Sơ mơ đền nhộ vơ y Sơ ngơ kia hơ cụ duyên vô duyên nhì hụ vô vơ Tê ngơ làm mơ tê hơ y tê nhiên bi tê có duyên vô duyên Đơ y si nơ Thái tê chân nhân không tê y chơ nơ y Chủ cơ tiền vương tê xa cơ hụ lòng thơ nơ hơ cháo Thơ nơ hơ cháo hóa thành mũi trô ngơ to nhơ Ngơ nơ lơ à hơ ngơ hơ cơ hơ ngơ hơ cơ Chính con sơ ngơ lơ à càng là sơ tê nơ giết gào Nhìn dáng sơ b chính là Côn luận lù nơ dơ bên trong thái tê chân nhân cung không có nhu vơ y dùng sơ cơ. Đơ ngơ thơ y, đơ o hành thiên tôn hàng ma cùng thanh vô nô vò. Thơ tê cơ mơ phi nơ cung là phát sinh. hàng ma bay dơ nơ xa không trùng. Trùng nô son nơ cơ. Thơ nơ phi nơ cảng là thơ nơ hơn a ngơ bê chơ y. Mãnh ly tê dơ bê tê y đinh nhơ cơ không dám thơ tệ lơ. Trong tay cơ nơi son tiên liên tệ cơ xuất xạ. Tề ngương sương bóng soi sánh lên. Như tệ thơ y gem cơ long thơ nơi hương chảo. ma cho ung tệ bay. Mơ tệ khắc tề, phờ thanh tâm đang hơi nơi sương nơi sương Ánh sáng lưu truy nơi cái kia thơ nơ phi nơ phát ngo cơ ngư nơ hơn ạ như tệ làm không cơ cơ ngư